Chào mừng bạn đến với nghe chuyện ma.com Chúc bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật vui vẻ Nếu thấy chuyện hay đừng quên nhấn like và chia sẻ trang web đến với bạn bè nhé Tôi sinh ra ở một vùng quê xa xôi Mà ở cái nơi muốn từ đó ra thành phố Phải đi xe đò mất nửa ngày trời Tôi lớn lên trong một gia đình không được coi là khá giả lắm Cũng như những gia đình khác ở quê Người ta còn phải đi làm thuê làm mướn mong kiếm được bữa cơm qua ngày ai kêu gì thì bảo làm đấy công việc vất vả ấy thế nhưng mà ráo mồ hôi lại hết tiền gia đình tôi có phần may mắn hơn những nhà khác bởi vì còn một mảnh ruộng nho nhỏ ông bà tổ tiên để lại hàng ngày ngoài việc đồng áng thì ba mẹ tôi còn nuôi thêm con gà trồng một ít rau mang ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vào cải thiện chờ mùa lô chín cũng như biết bao nhiêu người thanh niên khác ở trong làng gia đình nào cuộc sống khá giả một chút thì cố cho con học hết lớp mười hai với những gia đình không có điều kiện thì cũng chỉ học đến hết lớp chín sau đó ở nhà ruộng đồng đến tuổi thì gả chồng lấy vợ những cô cậu thanh niên ấy lại tiếp tục theo nghiệp ông cha mình bán mặt cho đất bán lưng cho trời quanh năm ngày tháng Chỉ lấy đít con trâu làm thức ngắm 18 tuổi Học xong lớp 12 Tôi tự thấy mình không theo đuổi tiếp được con đường học Quyết định lên thành phố Để tìm việc Thứ nhất là để mong có thêm nguồn thu nhập Không phải ăn bám cha mẹ Thứ hai là nếu như có đồng nào dư giả Cũng để gửi về Ông bà cải thiện cuộc sống ở quê Tôi đã phải chằn chọc thức trắng bao nhiêu đêm Để suy nghĩ bao nhiêu cách Làm sao để thuyết phục được ba mẹ đồng ý cho tôi lên thành phố. Hôm ấy sau bữa tối, nếu như mọi ngày, tôi sẽ đi tụ tập với đám trai làng, ngồi tán phét. ấy thế nhưng ngày hôm nay lại ở nhà. Tôi đến bên bàn nước, ngồi xuống rót nước cho cha mẹ, rồi ấp úng lên tiếng. Ờ, bố, bố mẹ này. Vừa nói đến đây, ông bà dừng xem chương trình truyền hình yêu thức. Nhìn qua, tôi có phần hơi bối rối mãi một hồi tôi mới nói thêm con con là có cái chuyện này con muốn nói bố mẹ bố nhìn tôi bằng ánh mắt chằm chằm ông hỏi thì có cái gì nói đi xem nào đàn ông con trai cứ ấp a ấp úng tôi nhắm mắt lấy một hơi con con không học nữa cho nên là con muốn xin bố mẹ cho con lên phố lập nghiệp con mong mong bố mẹ đồng ý cho nhắm mắt chờ đợi một hồi lâu Thời gian lúc ấy như là dừng lại Một giây, hai giây Nhiều giây trôi qua Tôi còn không dám mở mắt Để nhìn gương mặt của bố mẹ bây giờ Âm thanh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng Ngộp thở Mày muốn đi thì đi đi Nhưng mà khi nào mà cảm thấy trên đấy khó sống Thì thôi về Về với bố mẹ, với quê hương nghe chưa Như vậy là bố đã đồng ý Tôi không tin vào tai của mình ngẩng lên hỏi lại bố, bố, bố đồng ý cho con đi thật á Thế sao? Đổi ý không muốn đi nữa à? Bố nhìn tôi và nói. Lúc này trên khuôn mặt của ông cũng nghiêm túc lắm. Tôi reo lên. Không, không. Con, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Hai người chỉ nhìn tôi mỉm cười. Rồi tiếp tục quay sang xem TV. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Cứ nằm trần chọc lăn qua lăn lại. Có tiếng lạch cạch ở ngoài cửa phòng. Bước sang là mẹ. Bà nói... Sao giờ này còn chưa ngủ? Dạ con, con vui quá con, con không ngủ được Tôi ngồi dậy nói chuyện với mẹ Bà nhìn tôi bằng cái ánh mắt buồn buồn Thôi thì đủ lông đủ cánh rồi Cũng rời xa bố mẹ Chắc là vui Không, không có đâu Còn con đi kiếm kiếm cơ hội Để để được cải thiện kinh tế nhà mình Con cũng không muốn những cái đám trai làng Suốt đời quanh năm Úp mặt vào đụa ruộng, ruộng đồng như thế Tôi bằng vẻ mặt quyết tâm, nhìn bà ấy. Thế nhưng mẹ vẫn cứ đâm chiêu. Ai cũng biết là phải đổi đời. Nhưng mà trên phố nhiều cạm bẫy lắm. Lên ấy phải cẩn thận. Nhớ là sống là phải có nhân có đức. Đừng có mà làm gian, ăn dối. Đừng có mà ăn cắp của người ta nghe chưa. Có gì thì phải báo về cho bố mẹ ngay biết chưa. Hai mẹ con nói chuyện rất lâu cho đến khi tôi ngáp dài. Thôi khuya rồi. Mẹ cứ về ngủ đi Mẹ cứ yên tâm Chứ nếu không mà ốm ra đây thì khổ Tôi đẩy mẹ ra khỏi phòng Mẹ lúc này bước ra Còn không quên quay lại lườm tôi một cái Ngủ đi Giữ sức khỏe Mai mốt lên đấy Rồi không có được chăn ấm đệm êm cơm no áo mặc như ở nhà đâu Như vậy là ngày tôi lên thành phố cũng đến Hành trang mang theo Vọn vẹn chỉ có 3 triệu đồng Ấy là tiền mà bố mẹ đã dành rộm tích góp bao nhiêu lâu nay mới có Cùng với một ba lô quần áo và một hoài bão trong tim. Phải thật thành công trên cái mảnh đất thành phố xa xôi ấy. Bước lên xe, tôi chọn vội một chỗ ở ngay gần cửa sổ. Để nhìn lại khung cảnh làng quê quen thuộc từ nhỏ đến giờ. Xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại cánh đồng lúa sau lưng. Bỏ lại cuộc sống êm đềm nơi thành phố. Nơi làng quê, nơi tôi sinh ra. Để đến với ánh đèn thành phố hoa lệ Chỉ toàn là người nằm chồng lên nhau. Người ta nói hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Điều đầu tiên tôi cảm giác ở thành phố là phấn khích, là nhịp sống nhộn nhịp. Các bác xe ôm mời khách từ trên xe khách xuống. Các cô bán đồ ăn nhanh cho hành khách, vội vã trên những chuyến xe. Đi xe không? Ê! Bên này! Đi xe không? Đang mải ngắm nhìn khung cảnh xung quanh Tôi giật mình nghe tiếng gọi Quay lại, người đàn ông khắc khổ ấy nói tiếp Thế về đâu? Sinh viên đi lên học hả? À, dạ không chú Cháu lên tìm việc làm Đi xin việc rồi Có nhà người thân gì ở đây không? Hay là đi thuê trọ? Dạ, cháu lên đây mình Thế lên xe tao chở đi Đến phòng trọ, ở trong xóm tao Yên tĩnh An tốt lắm. Một dòng suy nghĩ rất nhanh hiện lên trong đầu về những lời mẹ dặn dò trước khi đi. Lên thành phố là phải cẩn thận đấy, trên nhiều cạm bẫy lắm đấy. Ông xe ôm này liệu có quá nhiệt tình không, hay chỉ là một câu chiêu trò của bọn lừa đảo? Tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, tươi cười leo lên sau xe. Xe vừa ra khỏi bến, ông xe ôm lên tiếng: "Mày sợ tao lừa à sao? Mà nãy..." tao thấy mày cứ chần chừ thế, sợ lừa phải không? tôi gãi đầu thầm nghĩ à, sao không biết được suy nghĩ của mình thế. thấy tôi im lặng, ông tiếp tục nói: ai mới lên thành phố lần đầu cũng sẽ như vậy thôi. nhưng mà thôi không sao. suy nghĩ là việc của người ta, giúp người là việc của tao. tao không có giận mày đâu. dạ vâng, cháu cháu cảm ơn chú bấy giờ tôi mới dám lên tiếng Ông lại tiếp tục Thế có tính xin gì làm chưa Dạ thưa chú Cháu học hết lớp 12 không có bằng cấp Lên đây chắc cháu chỉ xin đi lao động phổ thông thôi Ờ Chứ ở thành phố này không có bằng cấp Như tao mày Thì cũng chỉ có lao động phổ thông thôi Tôi im lặng suy nghĩ về tương lai Có chút hơi hỗn độn Tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì Để sống Để không phụ lòng bố mẹ Khi mình lên thành phố. Đến nơi rồi. Xuống xe xem nào. mải suy nghĩ. Ông chạy đến nơi từ bao giờ tôi không hay. Bước xuống xe. Tôi nói. Dạ. Của cháu hết bao nhiêu. Cháu gửi chú. Ông xe ôm tươi cười. Nào một nụ cười hiền lành. Chân chất. Tao đã nói là tao giúp mày rồi. rồi. Tao không lấy tiền. Giờ đây. Tôi mới có cơ hội được nhìn mặt của ông rõ hơn. Khi ông tháo cái mũ bảo hiểm. Là một người đàn ông hiền lành dáng người cao da mặt ngâm đen chắc là do đã dầm mưa dãi nắng tôi tiếp lời dạ thôi chú cứ nhận đi giúp cháu chứ không cháu ngại lắm tôi gãi gãi đầu ừ um, thế thôi tao nhận cho mày vui thế hai trăm tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn ông như không tin vào tai mình Ông cười hề hề nụ cười hào sảng thôi Tao treo Hai chục Tôi ngượng chín mặt Không biết nói gì thêm Vào đây Tao hỏi nhà trọ cho Đi Con đứng đấy làm gì Ông chú bước xuống xe Chỉ vào ngôi nhà trước mặt Gọi to Anh Tuấn ơi Anh Tuấn Thế cô nhà không Ở trong có một cô độ trung tuổi Bước ra vừa cười vừa nói Ở kìa bác Bình Nhà em đi công việc rồi Có gì không bác ê Tôi đang chơi cỏ mấy ông bạn ngoài bến xe. Thấy hình này ngơ ngơ ở ngoài đấy. Hỏi ra thì biết là xin việc mà chưa tìm được nhà trọ Tôi dắt nó đến xóm mình đây. Tại hôm bữa ngồi nhậu. Chú Tân chú nói có phòng trống. Tôi dẫn nó qua giới thiệu cho cô chú. Dạ thế thế em mời bác vào nhà. Này này vào, vào nhà đi con vào nhà đi, đi con. Uống miếng nước đã rồi dẫn xuống xem phòng. Phòng ngay đây thôi. Người phụ nữ mở cửa sỏi lời mời hai người bước vào nhà. Tôi và ông chú xe ôm bước vào Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh Ngôi nhà không rộng Phòng khách cũng chỉ đủ để kê một bộ salon nhỏ Và cái kệ tivi Ngồi đi Uống nước đi Chắc là đi cả ngày mệt phải không Thế tên là gì Từ đâu Lên xin việc phải không Bà chủ hỏi liền một mạch Tôi cũng không biết phải bắt đầu trả lời từ chỗ nào Ông chú xe ôm nói Ê, Từ từ Cô cứ vô vập Thằng bé nó sợ Dạ Tính em nó thế Bác thông cảm Bà cô nọ vừa quay sang nhìn tôi Bắt đầu hỏi từng câu một Thế tên là gì Dạ con tên là Nam Ở quê Lên Lên xin việc phải không Dạ Ừ chứ cuộc sống trên này khó lắm đấy Một thân một mình lên đây mày cũng lì lý Tôi chỉ cười không biết nói gì cả Thôi Cô dắt nó xuống Xem nó ưng cái phòng nào. Nếu mà không ưng, tôi chở nó đi kiếm phòng khác. Muộn rồi. Ông Bác Bình nhìn đồng hồ vừa nói. Bà cô cũng nhanh nhẹn đứng lên đi trước dẫn đường. Thôi đi đi đi, đi. Cô cháu mình xuống xem phòng. Nếu mà được thì làm thuê luôn. Khác hẳn với không gian ở đằng trước. Đằng sau là hai dãy trọ. Mỗi bên 10 phòng. Cô nọ dẫn tôi đến một căn phòng ở giữa dãy trọ mở cửa. Cũng như những dãy trọ khác. Mà tôi đã từng được sẽ đọc ở trên báo Hoặc là xem trên TV Là một căn phòng đủ Để một cái xe máy Một cái tủ quần áo loại nhỏ Một cái gác ở trên nhìn cũng chắc chắn Tôi gật gù có vẻ đồng ý Mới nói Dạ được lắm cô Ở Mới đầu lên đây mà có được cái phòng như này Là ổn lắm rồi cô Tôi bắt đầu ngập ngừng Nhưng mà cô ơi Tiền thuê phòng này có cao lắm hay không Tại vì nói thật cô là con sợ Mình không có đủ tiền thuê đâu À, phòng này tao đang cho thuê một triệu rưỡi tháng cọc một tháng nhưng thôi thấy mày nên thành phố xin việc một thân một mình tháng đầu tao giảm cọc cho còn 500 với cọc 500 là tổng à, là là một triệu khi nào có việc làm ổn định thì về giá cũ nghe chưa bà ấy không chút suy nghĩ vui vẻ đáp sau đó tôi vui cũng vui mừng ra mặt dạ thế cháu cảm ơn cô thế cháu gửi cô 500 tiền cọc với 500 trăm Tiền phòng là một triệu Cô cầm giúp cháu Tôi vừa nói Vừa móc bóp tiền đưa cô ấy Bà cô cầm tiền Hai cô cháu cùng với ông xe ôm nói thêm vài câu bá đi lên nhà Để lại cho tôi tắm rửa nghỉ ngơi Sau một ngày ngồi xe mệt lạ Sau khi đóng kỹ cửa phòng Tôi quay vào trong tắm rửa Định bụng xong Sẽ hỏi bà ấy mua thêm út ít đồ nhu yếu phẩm Dùng hàng ngày sinh hoạt đang tính bước ra thì có tiếng gõ cửa ai đấy thì là tao giọng nói quen thuộc vọng vào là ông bình tôi bước nhanh ra mở cửa đập vào mắt tôi lúc này bao nhiêu là đồ đạc lỉnh kỉnh mùng mền chiếu gối chén bát nổi nêu tôi cũng chưa biết là phải làm gì ông bước vào phòng ném ủy một cái đống đế xuống đất ngớ ra làm gì xách đồ vào đi tôi dạ dạ vâng vâng mang đồ vào phòng Ông lại nói Cô chú nhà này kỹ tính sạch sẽ. Ai dọn đi là ngày hôm sau. Ông nghe cho người đến dọn luôn phòng. Người sau đến ở đỡ phải vất vả đấy. Bưng đóng đồ tôi ngồi xuống nói. Vâng chú. Cháu cũng đang tính tắm xong. Ra ngoài hỏi cô chủ nhà xem là mua đồ đâu. Thì may quá có chú giúp. Ờ. Tao thấy mày mới lên có mỗi cái ba lô. Thiếu đủ thứ. Mà mấy cái này là tao dơ. sắm làm gì cho tốn kém. Nó cũng còn dùng được cả đấy Lấy mà xài Đây này Nhìn đến này cái chảo này này Đây Méo tí thôi Ê, Ngày trước Tao dùng nó bị rơi mấy lần Tao định để làm cái tô cho con chó nó ăn Nhưng mà tiếc Để lại dùng Không sao đâu Dạ vâng con con cảm ơn chú Ơn này không biết bao giờ mới báo được cho chú Thôi đi ơn nghĩa gì mày ấy Giúp được thì giúp Nào nào nào Đứng lên Sang nhà tao ăn cơm Chứ giờ mà mày chạy đi mua đồ về ăn cũng cực. Nào, đứng lên. Ông vừa nói, vừa kéo tôi ra khỏi phòng, qua bên nhà bên ấy. Nhà ông có hai người, một trai một gái. Anh con trai năm nay đã 22 tuổi, đang làm ở trong một ngân hàng thành phố. Cô con gái cũng chạc chạc tuổi tôi. Bước sang nhà ông, tôi ngỡ ngàng thấy một ngôi nhà hai tầng sân rộng thoáng mát Ở giữa sân đậu một cái xe hơi mới tinh. Gia đình ông tuy khá già Nhưng tính tình ông bà ấy hòa đồng lắm Mọi người xung quanh cũng quý mến Bởi vì theo ông ấy Thì ông giúp được ai thì giúp Giúp hết khả năng thì thôi Chứ ông cũng không mong người ta đến trả ơn cho mình Giống như ông đã nói Lúc chở tôi từ bến xe về Nghĩ gì là việc của người ta Còn giúp người thì là việc của mình Cứ giúp thôi Cứ trong lòng vui là được Cơm nước xong xuôi Tôi đi về phòng Lấy cái điện thoại gọi cho ba mẹ Thì báo được biết là tôi ở trên này an toàn Nói chuyện với mẹ một hồi lâu Mẹ dục tôi đi ngủ sớm Lấy sức Sau một ngày dài Tôi dạ dạ vâng vâng Nằm xuống trằn chọc mãi không ngủ được Lại lôi điện thoại ra chơi game Loanh quanh Đến 2 giờ sáng Lúc mắt đã díu lại Tôi bắt đầu có giấc ngủ đầu tiên Ở căn phòng trọ mới Ở trong cái thành phố vốn dĩ đã đông đúc toàn là người chồng lên nhau sau tôi lại làm phần là phải làm phiền nhờ ông bình chở tôi đi loanh quanh thành phố để xem có chỗ nào nhận người làm không hai chú cháu chạy xe tôi thấy một nhà hàng ở bên ngoài người ta dán giấy tuyển phục vụ lương bốn triệu còn có thêm hoa hồng của khách tôi nhờ ông dừng lại bước vào trong hỏi quản lý nhà hàng nhận được câu từ chối bên anh uh, tuyển đủ phục vụ rồi em ơi tôi cảm ơn buồn bã quay lưng bước đi Thế nhưng anh nọ gọi với lại. Nhìn tướng tá chú em cũng cao to, khỏe mạnh. Thế có làm bảo vệ không? Lương thì chỉ được có 3 triệu thôi. Nhưng mà tiền bo của khách cũng ổn đấy. Tôi nhìn ra ngoài cửa rồi hỏi. Dạ, nhưng mà em đang thấy có bạn kia trông xe rồi. Hey, nó là phục vụ thôi. Nhưng mà thiếu người thì bảo nó ra trông xe. Tướng tá nó nhỏ xíu, dắt được mấy cái xe lại ngồi thở. Sau câu nói của anh quản lý, tôi vui mừng đáp ngay. Dạ vâng. Thế để em làm... Ờ... Có hồ sơ không? Đưa anh xem... Tôi đưa những bộ hồ sơ... Ông xem qua rồi nói... Thôi... Thế mai đi làm... Ăn mặc chỉnh tề vào... Bảo vệ là bộ mặt của cả một cơ sở kinh doanh đấy... Tôi dạ vâng chào ra về... Bước ra xe... Khoay với ông Bình ngay... Cháu được nhận rồi chú... À... Thế làm gì? Lương có như người ta ghi không? Ông Bình nhìn tôi... Rồi liếc sang tờ giấy... Dạ là, là làm phục vụ thì đủ người rồi Nhưng mà cháu làm bảo vệ Lương 3 triệu Nghe anh nói là còn có cả tiền bo của khách Cũng tạm ổn đấy Ờ Thế đi về về Leo lên xe tôi vui mừng lắm Bởi vì đã nhận được công việc đầu tiên Công việc diễn ra yên bình Nhờ vào tiền bo hậu hĩnh Mà như anh quản lý nói lúc phỏng vấn Thì trong vòng một tháng đầu Tôi cũng mua được cái xe để tiện đi làm Bởi vì phòng trọ cũng khá xa Đến một ngày nọ Vừa tan làm Vừa chạy xe ngắm nhìn thành phố về đêm Tôi cảm giác như là có người đứng ở bên Một con hẻm nhỏ Người này dường như muốn nói với tôi điều gì đó Chỉ vào trong con hẻm Đường bên đấy kẹt rồi Đi đường này này Bên này này Đi bên này này Tôi cũng mới lên Không biết đường Cứ theo đường cũ mà đi Thì thật sự đi thêm một đoạn, kẹt xe. Loay hoay một tiếng sau, tôi mới về được phòng. Cho dù từ nhà hàng đến phòng, đi bình thường cũng chỉ độ hơn 20 phút. Ngày hôm sau cũng như vậy, cứ đi qua con hẻm nhỏ đó, cũng lại là cái bóng người nọ, vẫn câu nói ấy. Đi đường này này, đường đấy kẹt xe, không đi được đâu. Tôi đánh liều dừng lại. Dạ chị ơi, em em không biết đường, chị chỉ cho em có được không? Tôi cũng hơi chần chừ, bây giờ cũng đã tối muộn, mà rõ ràng ở cái đoạn đường này cũng đâu có đông lắm đâu, mà sao lên đến trên lại kẹt. Cứ đi vào hẻm sẽ có người chỉ tiếp. Người kia vẫn chỉ tay, tôi quyết định đi theo, đi được một đoạn, nhìn lại gương chiếu hậu Xem cái bóng người ở đầu con hẻm... Thì lại không thấy đâu nữa... Cứ đi đến một ngã tư... Tôi lại thấy có một người đứng đó... Chỉ tay về bên trái... Theo phép lịch sự... Tôi cũng cúi đầu cảm ơn... Theo như người kia nói... Cứ đi theo hướng chỉ tay thôi... Chạy được một đoạn... Tôi đã nhận ra... Là con đường rẽ vào phẩm Ờ... Cái đường này gần hơn mà mình không biết... Tôi cười và thầm nghĩ, vậy là từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đi con đường tắt như mọi khi. Nhưng hôm nay, tôi lại thấy lạ, tại sao xe cộ đông đúc như thế? Chạy được một đoạn, tôi nghe có tiếng la hét ngược lại, cùng với đó là một tiếng xe lao đi nhanh lắm. Là cướp, cướp, trời ơi, tôi cướp. Vốn tính không thích chuyện bao đồng, tôi vòng xe đuổi theo, đến một khúc cua, tôi đã đuổi bắt kịp. Hai thằng ăn cướp Tôi ép xe chúng nó vào lề. Ở đằng sau có hai anh cảnh sát Cũng chạy lên Bắt gọn hai tên cướp Vốn tính thích lo chuyện bao đồng Sau một hồi Vật lộn hai thằng cướp cũng chịu Hỏi đáp với các anh cảnh sát Xong xuôi tôi cũng re xe đi về Trên đường về Tôi lại thấy một cô gái Đang đứng ở bên kia đường Dường như là cô đang nhìn tôi Thế nhưng vì quá xa hơn nữa lại là tối ánh đèn đường cứ lập là lập lè tôi có thể nhận ra được cô ấy đang mím môi mỉm cười dường dạ. như cô ấy đang mấp máy cảm ơn anh không quan tâm lắm tôi tiếp tục cho xe chạy khi đến đoạn hồi nãy mà tôi đuổi theo hai tên cướp nhìn thấy một người nằm ở trên đường máu me be bét gương mặt dường như không nhận ra được nữa Thế nhưng qua bộ đồ mà cô mặc Tôi nhận ra được Đấy là một người phụ nữ Tò mò dừng xe lại Tôi nghe mấy người ở bên đường Đang bàn tán với nhau Trời ơi Khổ thân cái con bé này này Nó bị giật dây chuyền đấy Ấy mà nó rằng co với hai cái thằng ăn cướp Bị hai cái thằng mả mẹ kia nó lôi đi sành sạch Thương ơi là thương đây này Bà biết không Tôi ở trong nhà nhìn ra mà tôi còn sót đấy Về nhà Bà dặn bọn trẻ con Đi đâu thì cất vòng vàng đi Nghe chưa Xã hội bây giờ nguy hiểm lắm Sau một hồi bàn tán Xe cứu thương cũng hú còi inh ỏi chạy đến Người ta tản đám đông đi Tôi cũng phải ra xe ra chỗ khác Ngày hôm sau Giờ nghỉ trưa Tôi lên mạng lướt Facebook Thấy một tài khoản nào đó có đăng Hôm qua Ở trên đường nọ Đã diễn ra một vụ cướp giật dây chuyền Nạn nhân là một cô gái trẻ 19 tuổi Rằng có với hai tên cướp Bị chúng nó kéo lê trên mặt đường hơn 10 mét Sau sự việc Các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa Nhưng nạn nhân vì va đập Quá mạnh không qua khỏi Tử vong sau đó vài giờ tại bệnh viện Theo cơ quan điều tra Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân Còn chưa xác định được danh tính Vừa đọc đến đây Tôi nổi cả gai ốc thầm nghĩ phải là cô gái tối ngày hôm qua không qua khỏi Tôi lướt qua đọc những tin khác Trong lòng lẩm bẩm, An nghỉ nha cô gái Tối hôm ấy Trên đường về nhà Tôi phải chạy ngang qua đoạn đường nọ Nhìn xuống những vạch phân trắng Vẽ khắp nơi ở trên đường tôi hơi tròn tròn đi được một đoạn thì tôi lại thấy một cô gái nhoáng một cái nhảy ra chặn ngay trước đầu xe cũng may là tôi đang đi chậm tôi giật mình đạp hết phanh ngẩng phát lên cô điền đi à sao tự nhiên đang yên đang lành mà lại lao ra đầu xe chặn người ta hả cô gái nọ đứng đó mỉm cười tôi thấy anh dũng cảm tôi đứng đây canh anh từ tối qua đến giờ muốn gặp anh Mời một ly nước mía Vừa nói cô gái nọ đưa tay ra phía trước Là cầm một ly nước mía Tôi ngại ngùng đưa tay nhận lấy ly nước Còn chưa kịp hỏi gì Cô gái đã chạy vào con hẻm ở đằng sau lưng Rồi biến mất dạng. Trời ơi là trời Con gái thành phố gì mà bạo gan ghê vậy Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa Cũng đúng giờ tan làm Đi làm về Tôi lại thấy cô gái nọ đứng đó Cũng chỉ để đưa cho tôi một ly nước Hôm thì là nước mía Hôm thì là ly sinh tố Vẫn là kịch bản cũ Đưa xong cô chạy đi ngay Cho đến ngày thứ tư Cô gái vẫn ở đó Đợi tôi để đưa ly nước Rồi cũng tính chạy đi Nhưng hôm nay một tay tôi cầm ly nước Tay còn lại tôi chụp lấy cô gái Này Sao cứ chạy mãi vậy Đứng lại cho tôi hỏi cái xem nào Cô gái thẹn thùng tôi lo thoáng thấy hình những nét mặt của cô đỏ ửng. cô nhìn tôi không nói tôi vội vàng hỏi tiếp thay vì mời nước mía tôi mời cô mời tôi món khác được không trời ơi hôm nào cũng là nước à cô gái nhìn tôi nói anh anh muốn ăn gì mai mang tôi cười xòa nói vậy thôi chứ mai tôi nghĩ tôi mời cô đi uống nước được không tại mấy bữa nay cô cứ mời tôi suốt tôi ngại được Cô gái nhí nhảnh đáp Sau khi cô đồng ý Tôi buông tay Lấy điện thoại trong tối Vừa lấy ra vừa nói Thế em cho anh xin số điện thoại đi Có gì mai anh liên lạc Cô gái lại đáp Mai đúng 8 giờ Anh đến đây đón em Nói xong Cô lại bỏ chạy mất dạng Biến mất vào trong con hẻm Tôi ngồi ngẩn ở trên xe Mất một lúc thì mới bừng tỉnh Rồi tiếp tục chạy xe về nhà Ngày hôm sau Đúng 8 giờ tôi lại có mặt ở trước con ngõ nhỏ cô gái đã đứng đó từ bao giờ tôi đợi cô ngồi lên xe mới hỏi thế bây giờ em muốn đi đâu anh vừa lên thành phố không lâu cho nên cũng không biết đường xá đi đâu em không thích quán xá đông đúc chúng mình ra công viên gần đây ngồi mát mẻ mà ít người cô gái đáp lại bằng giọng e thẹn vậy là chúng tôi quyết định ra công viên gần đó chở cô đến nơi tôi nói cô ngồi đợi chạy đi mua hai chai nước ngọt Sau đó, hai người ngồi trên ghế đá, nói chuyện với nhau. Em tên là gì? Cô gái nhấp một ngụm nước. Em là Thi, 19 tuổi. Còn người anh Hùng, anh tên là gì? À, anh là Nam, năm nay anh cũng 19 đấy. ơ thế làm sao mà xưng anh? Phải xưng bạn chứ? Cô gái nũng nịu, tôi phì cười. Con trai, á, dù thua tuổi thì vẫn làm anh, huống chi là em bằng tuổi. Cô gái quay đi giả vờ giận hờn. Không, bằng tuổi làm sao đòi làm anh người ta Thôi được rồi, thế là bạn ăn, bà ăn, bà ăn Thế bạn đi làm hay là đi học Tôi quay qua dỗ rảnh Thi Thấy tôi như vậy, Thi cũng cười tươi đáp Mình còn đi học, còn bạn Tôi cũng bật cười Thế thì kêu bằng anh là đúng rồi Mình đi làm rồi Ờ thì, thì anh, anh được chưa thì ghé sát lại mặt tôi Làm cho con tim tôi không hiểu vì sao Đập nhanh rộn ràng Đến lúc này tôi mới có được cơ hội Nhìn rõ mặt cô hơn Lại là một người con gái đẹp Mắt hai mí, má núm đồng tiền Mũi cao, gương mặt trái xoan cân đối lắm Thấy tôi luống cuống Thi vội vàng ngồi xuống Tiếp tục uống nước Lấy lại được bình tĩnh hơn một chút Tôi lại trò chuyện Thế Thi đang học trường gì? Em học đạp ngoại thương đó, Trường em cũng ở gần đây thôi Vậy là cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ đó. Sau nhiều lần đi ăn uống nói chuyện. Hầu như đều là ở ngoài công viên. Tôi biết được Thi là con của một gia đình ở miền biển. Bà cố đi đánh cá có khi vài tuần mới về một lần. Mẹ ở nhà phụ việc cho người ta. Ai kêu gì thì làm nấy. Chuyện tình của chúng tôi cứ kéo dài 6 tháng. Không zalo không có Facebook, không có nhắn tin cũng chẳng có điện thoại. Có nhiều lần tôi thắc mắc, hỏi Thi, sao cố không cho tôi số điện thoại? Thi chỉ đáp. Em em ở với dì với, với út em Bà khó tính lắm Em không có được xài điện thoại Dậy Dậy đi Mất xe bây giờ Một giọng nói vang lên Làm cho tôi choàng tỉnh Tôi ngủ quên trong giờ làm việc Chả là hôm qua đi chơi với Thi về hơi khuya Mở mắt ra thì lại không thấy ai Tôi dụi mắt mấy lần cũng không thấy ai cả Mỉm cười Rồi lại tiếp tục công việc của mình Này! Chạy xe cẩn thận! Xe đằng trước kìa! Thằng kia mày mù đấy à? Vừa chạy xe, tôi cũng mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh ở chỗ làm, không chú ý ở trên đường. Lại có một người nào đó quát lớn, làm tôi suýt nữa đâm vào ô tô trước mặt. Những sự việc kỳ lạ lại diễn ra. Tôi có kể chuyện với Thi, thế nhưng cố chỉ cười mà nói. Có khi là anh có người âm theo, rồi phù hộ cho. Người ta không hại anh thì sao? Hầu như ngày nào đi làm cho dù về muộn đến mấy Tôi và Thi cũng gặp nhau độ dăm 10 phút Đối với tôi như vậy cũng là quá đủ Cho đến một ngày Nam này. Hết năm học rồi. Em phải về quê đâu Anh có nhớ em không? Có chứ. Không nhớ em thì anh biết nhớ ai bây giờ? Tôi nắm tay của Thi, khẽ nói, "Cô lại tiếp. Thế nếu như mà thiếu em, anh sẽ làm gì?" Thiếu em? Ờ, thiếu em thì hàng ngày anh đi làm rồi lại về nhà trọ, cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt như là lúc em chưa đến vậy." Tôi nói Trong lòng buồn lắm Nhưng tôi sực nhớ ra là cô còn phải đi học ở đây Rồi về quê sẽ lại lên Tôi vui mừng Mà không sao à, Em về quê có vài tháng Rồi em lại phải đi học đúng không Thi chỉ khẽ cười gật đầu Nhưng trong nụ cười của cô ấy Ẩn chứa điều gì đó Tôi có hỏi cô ấy cũng không có nói Hai người ngồi tâm sự Một hồi lâu Trước khi đứng lên ra về Thi rúi vào tay tôi một mảnh giấy Đây là địa chỉ nhà em Nếu như mà nếu như mà anh có nhớ Anh đến tìm em Tôi còn chưa kịp nói thì đã đứng dậy đi mất Tôi giống như là một người bị thôi miên Mấy phút sau mới tỉnh táo lại Định chạy theo Thi Nhưng ngó trước ngó sau thì chẳng thấy cố đâu cả Ra lấy xe để quay về Còn đang suy nghĩ miên man Tôi cảm giác như có người vụt qua đầu xe Tôi bừng tỉnh Thoát khỏi dòng suy nghĩ Nhanh tay bẻ lái Táp vào lề đường Xe bị đổ Tôi ngã lăn ra nhưng cũng may không nặng lắm. Lúc lồm cồm bò dậy nhìn sang bên đấy thì không thấy bóng người. Một ông lão đứng ở bên lề đường nói. ể thì chú có sao không? Dạ cháu cháu không sao. Tôi ngước lên nhìn ông lão. Ông lại bảo. Đi xe cẩn thận chứ. Lần này tôi cứu chú. Nhưng mà chú không may mắn như thế đừng mãi đầu đấy. Nói đoạn ông lão lại quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo cho đến khi ông lão khuất bóng. Sau một gốc cây to ven đường Ờ Ông nói thế là sao Mình mình tránh người ta lên Lên bên né mà Có vài tiếng sỉ xào vang lên Ê Cái thằng kia nó nó bị sao Mà tự nhiên đang đi lăn ra té Lại còn đứng là mầm mình nhỉ thằng điên mẹ rồi thực sự lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm Tiếp tục đi xe về phòng Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ diễn ra Bắt đầu phải làm quen với việc Thiếu vắng bóng của Thi Một ngày Hai ngày Một tuần Hai tuần Cho đến khi một tháng trôi qua Ngày nào tôi cũng đi qua con đường ấy Cũng là gốc cây ấy Nơi ấy, Thi đứng chờ tôi mỗi tối đi làm về Nhưng Bây giờ thì không còn cô ấy ở đây nữa Cho đến một ngày không chịu được Tôi dừng xe trước con ngõ Vào nhà cô ấy Ngó vào Nhưng cũng không biết là nhà nào Đứng suy nghĩ một hồi Tôi đánh liều Chạy xe vào trong ngõ Hỏi từng nhà một Đi từng nhà Hỏi từng người Về thi Nhưng tôi chỉ nhận lại được Cái lắc đầu Tôi tiếp tục Đến chỗ cổng trường Đứng ở đó Cứ như là người mất hồn Đứng từ sáng sớm Cho đến khi những sinh viên cuối cùng Bước ra ngoài Ông bảo vệ ra đóng cổng Này Thế Sao Chú không đi về đi ngồi đây từ sáng đến giờ rồi hả thế làm sao một giọng nói vang lên dạ cháu đợi bạn bạn ở đâu thế sao không đến nhà người ta mà tìm mà lại ngồi ở đây người nọ giọng nhẹ nhàng tôi giống như bừng tỉnh đứng dậy cảm ơn chào rồi phóng xe một mạch về nhà việc đầu tiên về đến nhà tôi lục ngăn tủ tìm mảnh giấy ghi địa chỉ của thi xem lại từng nét chữ Từng nét một Những nét chữ rất rõ ràng Tôi đọc thuộc Thậm chí mà đã không cần dở giấy ra xem ngay ngày hôm sau Tôi quyết định xin anh quản lý nghỉ vài ngày Tìm đến địa chỉ được ghi trên giấy Tôi bắt chuyến xe đêm Để đi về nhà Thi Chuyến xe khởi hành lúc 7 giờ tối Tôi nằm ở trên xe Chợp mắt Trong mơ Tôi nhìn thấy Thi Tôi thấy Thi vẫn đứng đó Sau gốc cây cũ Tôi muốn lao đến ấy thế nhưng thi cứ lùi dần, lùi dần. Tôi muốn ôm thi vào lòng, tôi nhớ lắm. Tôi muốn trộm lấy thi, ôm lấy cô ấy mà tha thiết. Cho đến khi bóng dáng của thi biến mất, tôi giận mình. Ờ bác ơi, Thi thị à không, đi, đi đến đâu rồi bác? Ông bác nọ quay sang. Ánh mắt vui vẻ. Sắp lên đến xe rồi. Sau câu nói ấy, ông bác cứ nhìn chầm chầm. Khẽ nhíu mày, ông lại tiếp tục ngủ. Thế nhưng mà, ta thấy nét mặt của mày nó không được khỏe lắm. Thế có làm sao không? Tôi lấy tay quẹt vội những giọt mồ hôi trên trán. Dạ, dạ không. Cháu, cháu ngủ mơ thôi. À, cháu cảm ơn. Thế có chuyện gì không ổn, thì đến gặp người trong địa chỉ này ông bác nọ từ tốn đưa cho tôi một mảnh giấy tôi nhận lấy mảnh giấy không nói gì cả chỉ nằm xuống nhắm mắt nhưng vẫn đủ để nghe tiếng thì thầm rất nhỏ rất nhỏ ở bên tai bà ơi thằng nhỏ nói chuyện với ai đấy tôi biết đâu hay là lại chơi chơi đá nhiều quá tôi nghe nói là đám trẻ giờ nó hư lắm cứ xài ma túy đá rồi ảo giác rồi nói chuyện một mình vừa nghe thấy đầu của tôi ong ong Thậm chí tôi không nghe rõ được những người xung quanh đang nói gì. Chỉ là những tiếng rì rầm không rõ ràng. Tôi chẳng tỉnh giấc nhìn quanh, cũng không thấy ông bác ngồi bên cạnh. Tôi đứng dậy ngó trước, ngó sau. Này, anh bị làm sao đấy? Anh mơ thấy gì mà nhồm dậy thế? Giọng một người thanh niên ở đằng sau cất lên hỏi. Tôi định thần ngồi xuống để cho tâm trí tĩnh lặng lại. Lúc lên xe, làm gì có ông bác nào ngồi cạnh nhờ? Chỉ có người thanh niên kia ngồi sau Đúng rồi Chắc chỉ là giấc mơ thôi Là giấc mơ thôi Tôi tự chấn an bản thân Đưa tay lên chán lau đi những giọt mồ hôi Tôi thấy tay tôi vẫn còn cầm tờ giấy Mà lúc nãy Ông bác nọ đã đưa cho Này anh có sao không Người thanh niên kia đã ngồi lên bên cạnh Rồi hỏi À tôi tôi không sao tôi cảm ơn Uống chai nước đi cho tỉnh Sắp đến bến xe rồi Vừa nói, người thanh niên đưa cho tôi một chai nước suối. Tôi khẽ gật đầu cảm ơn, tu hết nửa chai. Nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về giấc mơ lúc nãy. Đến bến xe, tôi bắt xe ôm về địa chỉ của nhà Thi. Tôi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang quét sân. Tôi mới rụt rè cất giọng. À, à, dạ chào bác. Bác cho hỏi đây đây có phải là nhà của Thi không? người phụ nữ nghe tiếng gọi thì dừng quét ngẩng đầu lên à, cậu là ai dạ con là bạn của thi trên thành phố à, cậu về với con thi à người phụ nữ ngóng ra sau lưng nhưng không có ai nét mặt của bà lại xịu xuống buồn bã tôi nghe được câu nói ấy thì ngạc nhiên lắm ơ Thế con tưởng là là thi về đây cô nói là cô về đây cả tháng rồi con thi nó học trên thành phố gần một năm nay có về quê đâu người phụ nữ vừa nói vừa mở cổng cho tôi bước vào bái đóng cổng đi vào nhà tôi nghe xong suy nghĩ lắm vậy thì cô ấy đi đâu tại sao lại cắt đứt liên lạc rồi nói dối là về quê có phải là cô ấy đã hết yêu mình cho nên muốn nói lời chia tay trong êm đẹp như vậy mình đã làm gì sai đang trong mớ hỗn độn suy nghĩ mẹ của thi lại nói À, cách đây mấy tháng Nó có gửi cho tôi một bức thư Trong thư Nó nói nó nhập học Đang sống chung nhà trọ Với bạn Nói hè này Nó sẽ về thăm Vừa nói Bà ấy vừa đưa lá thư Mở ra thì đúng là nét chữ của Thi Tôi vội hỏi Mà bác ơi thì trên thành phố có ở với gì không Thi còn nói với cháu là cô ấy không có được xài điện thoại Tại vì gì cô khó tính Bác gái mới nhẹ nói Trước khi lên thành phố đi học Thì nó cũng tính ở nhà dì út nó Nhưng mà gì nó khó quá Nó dọn ra ở với bạn Lý do vì sao nó không được xài điện thoại Thì tôi cũng không có biết Nghe đến đây thì tâm trí của tôi dối bời Giây phút lúc này đây Có điều gì đó cứ thúc giục Tôi phải ngay lập tức trở lại thành phố Tôi chào người phụ nữ đó Bước thật nhanh ra cổng Tính ra bến xe Bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố Vừa ra cổng Tôi thấy có mảnh giấy được gài ngay lên cánh cổng, mở ra đọc. Bởi vì mảnh giấy rất giống cái mảnh giấy mà Thi đã viết cho tôi lúc ở công viên. Anh đưa mẹ đến địa chỉ này gặp em, chuyện sẽ sáng tỏ. Tôi đứng chết chân vài giây, còn chưa biết giải quyết như thế nào. Thì ở sau lưng có tiếng nói. Này, thế, thế cậu làm sao? Tay tôi run run đưa mảnh giấy lại cho bác gái, vừa đọc thì cũng giống như tôi. Bà ấy thẫn thở ra một lúc. Đứng một hồi lâu, tôi cảm giác tờ giấy trên tay của bà rớt xuống. Tôi giật mình. Mẹ của Thi ngồi thộp xuống cách trước cánh cổng nhà. Là ai viết đây? Bác ơi, cháu cũng như bác. Cháu thật sự là cháu không biết chuyện gì đang xảy ra với Thi nữa. Cháu đang xót ruột lắm. Tôi ấp ốm, buồn giàu đáp. Trái ngược với thái độ trước đó của bác gái. Trong giây phút ấy, người phụ nữ dường như mạnh mẽ đến lạ thường kể cho bác nghe xem cháu gặp con bé như thế nào mụ tôi dìu bà ấy đứng lên đi vào nhà rót cho bà ly nước kể lại toàn bộ sự việc mà tôi đã gặp từ lúc gặp thi cho đến ngày hôm nay tôi trầm ngâm nhìn bà ấy. sự việc là như vậy nghe xong bà ấy đứng lên đi thôi ờ đi đâu bác thấy sự việc này có vấn đề rồi phải đến cái địa chỉ này ngay cháu đợi một tí bác vào lấy mấy bộ đồ rồi mình ra bến xe Người đàn bà nói nhau xong rồi bước nhanh vào trong phòng Tôi bấy giờ mới có thời gian nhìn xung quanh Một căn nhà nhỏ được quét vôi xanh nước biển Lối vào nhà được che chắn bằng tấm rèm Làm bằng những vỏ ốc Trông đáng yêu lắm Tôi đang ngồi trên một cái ghế làm bằng tre Đang ngắm nhìn quanh nhà Tôi giật mình khi chạm vào ánh mắt ấy Ánh mắt trên ban thờ đang cười khẽ khẽ Tôi dụi mắt nhìn lại Chỉ là một bức ảnh thờ bình thường Còn đang ngẩn người suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ. Thì người đàn bà bước ra. Đi thôi. Đứng lên đi theo bà ấy ra bến xe. Chúng tôi bắt chuyến xe sớm nhất để lên thành phố. Tôi có thói quen cứ bước lên xe ô tô là ngủ mê man. Chính thói quen đấy cũng giúp cho tôi gặp được Thi ở trong giấc mơ. Là một giấc mơ. Thi đang đứng đó tôi cất tiếng hỏi. Vẫn là cái gốc cây cũ mà tôi đã đón thi trong suốt quãng thời gian chúng tôi yêu thương nhau, thì em em đi đâu từ bữa đó đến giờ? thì cất tiếng nhưng không phải là nói ra từ miệng mà âm thanh cứ vang vọng từ xung quanh giống như từ một nơi xa xăm lắm. anh là một người tốt. chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. tôi nghiềm giọng anh đang hỏi em cơ mà em em nói linh tinh cái gì đấy? rồi anh sẽ biết chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi âm thanh cứ xa xăm thi vừa nói vừa lùi dần lùi dần vào trong bóng tối thì thì ơi thì bốp một cái dường như có ai đánh làm tôi trở lại với thực tại ờ ờ bác bác xin lỗi ờ bác bác gọi mãi mà cháu cứ dãy rủa rồi kêu la bác bác mới phải đánh Lúc chàng tỉnh dậy, trên má của tôi đau rát. Nhưng trong lòng, nỗi buồn và nỗi khó chịu, vẫn cứ nhen lên. Tôi giáo giác nhìn quanh, xe vẫn đang chạy, đã gần đến bến. Bước xuống xe, tôi ngạc nhiên. Khi người đang đứng đợi là ông Bình, tôi mới ngơ ngác hỏi. À, à, chào bác, sao giờ này bác lại đi ra đây? Hôm nay bác có việc à? Ờ cái thằng này Mày gọi điện cho tao mày không nói gì Xong mày cúp máy Mày nhắn tin là đón mày bến xe còn gì Vừa nói Ông vừa lấy điện thoại như để chứng minh Lại một lần nữa tôi ngạc nhiên vô cùng Khi trong điện thoại của tôi Không có một cuộc gọi nào Cũng không có một tin nhắn nào cho ông cả Ờ sao, sao ngộ thế Hồi nãy tao đang ngủ Thì rõ ràng là mày gọi điện với nhắn tin Giờ lại không thấy Là thế nào Ông Bình gắt nhẹ, nhìn vào điện thoại. Tôi vội vã đưa cho ông mảnh giấy mà Thi đã để lại cho tôi lúc cô ấy ở nhà. Dạ thôi, việc này còn quan trọng hơn nữa. Bác, bác chở cháu đến địa chỉ này. Ông Bình cầm tờ giấy, nhìn chằm chầm. Ông nói, ờ, nhưng bây giờ khuya rồi. Thôi đi về phòng đi, sáng mai tao trở đi. Mẹ của Thi mới lên tiếng. Thôi đúng rồi đấy, thôi đi về phòng nghỉ ngơi đi. Từ giờ đến sáng cũng còn bao lâu đâu Ông Bình quay sang mẹ của Thi rồi nó hỏi Ê e, thế ai đây Tôi nhìn bà ấy, nét mặt buồn rầu Chuyện dài lắm Có thời gian cháu sẽ kể lại sau à, à đi ra xe nay tao đi ô tô đến Đường khuya lạnh đi ô tô cho nó nha Ông Bình nói xong Quay lưng bước đi Tôi cũng xách đồ dùm mẹ của Thi Đi theo ông Ngồi lên xe về Tôi kể cho ông Bình nghe toàn bộ sự việc. Nghe xong ông nói Tao biết địa chỉ ghi trên giấy đấy. Nhưng mà giờ người ta cũng chả tiếp khách đâu. Thôi cứ về nghỉ, Sáng mai đi sớm. Chỗ đấy là chỗ nào vậy bác? Nhà ai đấy? Nhà của một thầy Pháp. Ông Bình chỉ nói đến đó rồi im lặng. Về đến phòng tôi sắp xếp chỗ ngủ cho mẹ của Thi. Rồi ngồi trước cửa nhìn vào một khoảng không vô định. Bỗng nhiên rẹt một cái. Ánh lửa lóe lên, tôi châm một điếu thuốc. Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen hút thuốc khi cần phải suy nghĩ. Rít vào hơi thuốc đầu tiên, nhả lên trời một làn khói trắng xóa. Đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thứ hai. Tôi khẽ nhìn đầu thuốc, cũng không còn một chút lửa nào cả. Tôi cầm quẹt lên đốt thuốc lại, nhưng kỳ lạ, quẹt không có cháy. Quẹt đi quẹt lại mấy lần, vẫn không cháy. Bực bội ném điếu thuốc xuống đất cho đến khi ngước đầu lên tôi lại nghe thấy âm thanh từ hư không vọng về anh đừng làm vậy em đau lòng lắm dường như tôi cũng đã bắt đầu quen với những âm thanh cứ vọng đi vọng lại ở trong đầu thì thì có phải là em không một cơn gió lạnh buốt Thổi dọc cái hành lang đó Quanh quẩn ở quanh tôi Một cơn gió kỳ lạ Như muốn ở bên tôi không rời vậy Thế nhưng rõ ràng Lo lạnh lắm Tôi giáo giác nhìn xung quanh Sao anh cứ mờ thế em vậy Chuyện này là như thế nào Âm thanh u tịch nọ lại vang lên Anh Nam Anh Nam ơi Em chết rồi Còn đâu Anh hãy sống thật tốt Sống thật tốt Em sẽ luôn dõi theo anh Thì Thì ơi Thì Tôi chàng tỉnh gào lên Hóa ra tôi giận mình Ngồi ngủ gật ở ngoài hiên Hóa ra đó cũng chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao? Tại sao những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại như thế? Hay là cô ấy đã Tôi lại rôn rẩy, chầm một điếu thuốc. Điều kỳ lạ là quẹt vẫn không chịu lên. Gói thuốc tôi mua lúc nãy không hiểu vì sao đã ướt. Tôi tự nhủ. Anh sẽ tìm ra sự thật. Anh sẽ tìm ra sự thật. Anh không tin là em đã chết đâu. Anh không tin đâu. Đầu đó trong cái không gian này chỉ cuốn lại những cơn gió, những cơn gió lạnh lẽo. Anh Nam. Anh Nam ơi. Em chết rồi. Còn đâu? Anh hãy sống tốt. Em sẽ mãi yêu anh Và dõi theo anh sáng ngày hôm sau ông bình chở tôi và mẹ của thi đến địa chỉ ngày hôm qua mà tôi đưa cho ông đến nơi dù chỉ là tám giờ sáng nhưng lúc này nhà của ông thầy cúng kia cũng đông người ngồi la liệt ở khắp sân bỗng nhiên ở trong nhà có người gọi hôm nay thầy mệt thế mọi người lượng thứ đi về cho hôm sau thầy sẽ coi hết cho mọi người người ta nhao nhao có mấy tiếng trách móc tôi với hai bác cũng tính quay lưng bỏ đi Thế nhưng một thằng bé đã đứng ở ngoài cổng Nói rất nhỏ Nhưng không muốn để cho mọi người nghe thấy Thầy bảo Ba người vào trong gặp thầy Nói xong Thằng bé chạy về sau nhà Chúng tôi còn chưa biết giải quyết như thế nào Ở trong nhà lại có tiếng Còn đứng đó Sao không vào đi Tôi bước vào nhà Theo sau là mẹ của Thi và ông Bình Vừa vào tới nơi Ông thầy nọ đã nói Ngồi xuống đi con Lúc này tôi bước vào Nhìn quanh Còn có một người, người nữa đang ngồi ở giữa nhà Lại chùm khăn kín ở trên đầu Tôi tiến lại chỗ ông thầy chỉ Ngồi xuống Ông lại hỏi luôn Có phải là muốn đến tìm một cô gái tên là Thi không? Dạ vâng Vâng thưa thầy Có thể kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện Và người con gái tên Thi không? Sau câu nói của thầy Tôi cũng lại một lần nữa thuật lại toàn bộ câu chuyện và những điều kỳ lạ tôi đã thấy những ngày gần đây. Ông thầy nghe xong, trầm ngâm một hồi. Đoạn nói, Thì, nó cũng đang có mặt tại đây đây. Tôi vui mừng reo lên. Ờ, sao thi, thi đâu hả thầy? Còn con muốn gặp thi. Ông thầy đưa tay lên ra dấu cho tôi im lặng rồi tiếp tục nhưng à, ta phải nói cho anh và gia đình biết à, một hung tin mẹ của thi vội vàng lên tiếng thầy ơi thầy làm ơn nói nhanh lên được không con lo cho con gái của con lắm rồi thầy ơi à, con của quê dậy đã chết tấm khăn trước mặt quê dậy đây chỉ là hồn phách của con quê dậy mà thôi ông thầy giọng vẫn vang lên vô cùng kỳ lạ Nhìn về phía người đối diện. Ông nói cái gì? Đây đây là người đang đội khăn cơ mà. Đây rõ ràng là người đang đội khăn. Tại sao ông lại nói là tấm khăn? Tôi như điên lên. Không tin vào những gì ông nói. Tôi trồm người lên. Rũ tấm khăn xuống. Thế nhưng ông Bình nhanh tay kéo tôi lại. Ông thầy nhìn ông Bình nói. Hey, cứ để cho nó đối diện với sự thật đi. Mặc dù biết là không chấp nhận được. Nhưng nó là sự thật Tôi nhìn ông thầy Nhìn ông bình Nhìn lại mẹ thi Rồi cuối cùng ánh mắt run dậy Đưa tay nhìn lên tấm khăn Tấm khăn lùm lùm Rõ ràng là đang phủ trên một người Tôi đưa tay run dậy Tốm lấy một góc khăn Rồi sau đó Tôi nghiến răng nghiến lợi Hít một hơi thật sâu Giật mạnh tấm khăn xuống Thì trời ơi Không có ai cả Không có ai cả Chỉ là một khoảng không vô định Là tấm khăn này trùm lên một khoảng không vô định Thì ơi Thì ơi Em đâu rồi Lúc này Một giọng nói quen thuộc Nhưng âm u lại vọng về Em vẫn ở trước mặt anh Nhưng âm dương cách biệt Bây giờ là ban ngày Anh không thể thấy được em Anh không thể thấy Tôi quả quạng về phía trước Nhưng đổi lại Tôi vẫn không thấy gì cả Mẹ của Thi cũng đã khóc ngất đi Sau khi tôi rũ tấm khăn xuống Mà không thấy Thi đâu Bấy giờ Ông thầy mới lên tiếng Thôi Sự thật đã sáng tỏ rồi Bây giờ ta có chuyện muốn nói với anh Cũng như là gia đình của vong này Tôi ngồi đó Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian Ở trước mặt Khoảng không gian mà tôi biết Là Thi đang ngồi ở đấy Chỉ là tôi không thể thấy Không thể chạm được vào cô hối. Kiếp trước Hai đứa bay có nợ với nhau đáng lẽ kiếp này Vong nữ sẽ thành vợ Thành chồng với anh Nhưng uh, cô ấy vắn số dương thọ vẫn còn mà phải chết đi tối hôm qua ta được bề trên báo mộng hai người vẫn còn có thể tiếp tục bên nhau đây ông thầy dừng lại nhìn tôi sau câu nói đó tôi cũng chờ đợi ông thầy bấy giờ mới lên tiếng có đồng ý không thầy cách gì à thầy tôi cũng bình tĩnh hơn với sự việc vừa diễn ra tôi run run hỏi lại Nếu mà đồng ý thì uh, ta sẽ làm Con đồng ý Thầy nói đi Nhưng ta phải nói trước Đến đây thì ông thầy ngập ngừng Tôi phải năn nỉ. Thầy Thầy nói đi Bao nhiêu Giá như thế nào con cũng đồng ý Dương thọ của cô gái cũng chỉ 40 Có nghĩa là hai người bên nhau Thì cũng chỉ đến 40 Là phải âm dương xa cách Đây là thiên cơ đây Ông nói xong thì ho lên một chàng Rồi thổ huyết Tôi vội đỡ lấy thầy Thầy ơi Thầy thầy làm sao vậy Ta Ta dù gì Cũng đã làm Đã làm thì không có hối Ta đã bắt vào thiền cờ đấy Ông nói xong thì lan ra ngất xỉu Chúng tôi vội vàng đỡ ông vào bên trong Bước ra sân Không gian yên tĩnh Tuy ở thành phố Nhưng đây là lần đầu tiên Tôi mới thấy một nơi yên tĩnh như vậy Em có ở đây không Thi Tôi nhẹ nhàng lên tiếng Sau khi đã nghe và chứng kiến Những điều kỳ diệu Tôi biết lúc nào Thi cũng đang ở bên cạnh mình Em đi Anh nhớ em nhiều lắm Em cũng vậy Em nhớ anh nhiều lắm Sao em lại rời bỏ anh đi như thế tại sao tại sao em không nói toàn bộ sự thật cho anh biết sau những lần gặp anh ngoài công viên khi anh về nhà em vẫn cứ lang thang ở chỗ mình bị tai nạn thầy nhìn thấy em thầy định thu phục em em cũng chỉ biết đứng im chờ đợi thầy hỏi em sao không có chống trả em chỉ thương cuộc sống của em còn gì nữa đâu mà chống cho dù là ma Nhưng vẫn biết Nhìn ánh hào quang trên người của thầy Nhận ra là có trống Cũng chẳng nổi Thầy hỏi Lần đầu tiên thầy thấy được Một hồn ma chết oan Mà lại nghĩ được như thế Nếu như là hồn khác Thì sẽ lẩn trốn Tu luyện Nhờ vào oán khí tích tụ Để đi hại người Tìm cớ được siêu thoát Em buồn lắm Nhưng em nghĩ Đến anh Em đã lấy lại được sợi dây chuyển kỷ niệm của mình Nhưng không ngờ Càng tiếp xúc với anh nhiều Em lại vướng vào mối tình nhân quỷ Như ngày hôm nay Thầy hỏi Em có muốn làm đệ tử của thầy không Thầy cho em về nhà Ngày ngày cho em nghe kinh kệ Để sớm được siêu thoát Em đồng ý ngay Thầy nói Tối mai Em còn phải gặp một người Tôi cảm giác Những làn gió có mơn man xung quanh Nhưng bây giờ không phải là lạnh lẽo nữa Mà tôi lại thấy ấm áp vô cùng Thì Em đang ở quanh đây phải không Em đang ôm anh phải không Em muốn ôm anh một chút Chỉ một chút Bỗng nhiên Ở trong nhà có tiếng vọng ra Vào đây Ta muốn hỏi một chuyện Dạ thầy đã khỏe chưa Ta không sao Ngồi đi Ông thầy nhìn tôi rồi đáp Tôi ngồi xuống đối diện Thầy lại tiếp tục Mẹ của cô Thi Ra đây thầy bảo xem nào Sau câu nói ấy Ông Bình đỡ bác gái ra ngồi xuống ghế Chuyện lúc nãy Khi anh tỉnh dậy Anh đã nghe thầy nói rồi Anh thấy làm sao Thầy nhìn mẹ Thi Rồi nhìn sang tôi Thầy ơi, chăm sự nhờ thầy. Con gái con được sống là con đội ơn thầy trăm lần rồi. Ông thầy đưa tay lên. Các người hiểu sai rồi. Ta không làm cho con gái bà sống lại được. Mà chỉ đưa hồn phách của cô vào một vật nào đó. Để các người có thể mang theo bên cạnh. Đây cũng là thuận theo ý trời định Đoạn, ông đưa tay chắp lên trời. Vậy... Vậy là ý thầy là đưa hồn của Thi vào một vật nào đó Để cho con với bác gái Để có thể cho Thi được ở bên cạnh Tôi lên tiếng Thầy khẽ gật đầu Bây giờ đi vào phòng Nói đoạn Ông đứng lên rồi bước vào trong Bác, bác đừng buồn nữa Thầy làm phép xong Còn sẽ đưa bác đi nhận lại thi thể của cô ấy, Mang về an táng Tôi quay qua nhìn sang ông Bình Cháu cảm ơn bác Từ lúc lên thành phố đến bây giờ Bác là người đã giúp đỡ cháu nhiều nhất Cháu cảm ơn bác Ờ thì có gì đâu Mình giúp được người ta cái gì thì mình giúp Sau hơn nửa ngày ở trong phòng của thầy Thầy bước ra trên tay cầm hai sợi dây chuyền mặt bạc Bọc trong một cái lọ thủy tinh màu xanh nước biển Hồn phách của cô gái Ta thu vào hai cái lọ Hai người đeo vào Thì lúc nào cũng như là có cô bên cạnh Tôi đưa tay đỡ lấy dây chuyền Đeo lên cổ cảm ơn thầy Được rồi Đi về đi Ta muốn nghỉ ngơi Thầy nói đoạn Toàn bước vào phòng Mẹ thi quỷ sụp xuống Đổi ơn thầy Đổi ơn thầy Tôi biết đền đáp công ơn thầy như thế nào đây <cười> Ta hành thiện cả đời Há lại nghĩ đến việc trả ơn Cậu kia Cố gắng mà sống cho thật tốt Đừng có phụ lòng người ta. Nói đến đấy, thầy bước vào, đóng cửa lại. Tôi chạy theo, thế nhưng chỉ thấy kỳ lạ. Ở trong nhà trống không, ngoài cái ban thờ, tôi không thấy thầy đâu nữa. Có một giọng nói vang lên. Sống cho tốt là các người đã trả ơn cho ta rồi. Nhiều năm trôi qua Tôi đã ở trên thành phố này Cũng lâu rồi Cũng đã hơn 40 năm đi Năm nay Mái tóc cũng đã bạc trắng Tôi đã đi qua biết bao nhiêu con đường Những con đường Trước đây là lạ Bây giờ lại thành quen Những khuôn mặt Trước đây là lạ Bây giờ cũng thành quen Vẫn là cái con ngõ nhỏ đó Vẫn là cái khung giờ mà người ta tất tuổi đi làm về đó. Qua biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng đi chậm lại. Như cố tình tìm kiếm một cái bóng dáng quen thuộc của ngày xưa. Tôi thở dài. Có lẽ mình cũng đã già rồi. Sao hôm nay cái bóng điện nó tối thế? Bỗng nhìn. Ở bên cái cây cột điện đó. Tôi loáng thoáng thấy bóng của một cô gái đang đứng đó Cô ấy dường như đang mỉm cười Đưa tay ra như muốn đón tôi vào Cho đến khi ánh đèn của chiếc ô tô ở đối diện loa lên Chói nhòa đi, nhòa đi Nhòa theo những làn sương như là bụi của thành phố Nơi người ta quá chật hẹp Đến nỗi phải ngồi lên nhau Bye.